Hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 6 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Lê Hiếu. Ha ha từng phút bằng súng bắn tỉa. Khoảng cuối tháng 10 năm 1978, đêm chúng tôi gác ca đầu, trời hơi lạnh lất phất mưa bay, khoác tấm ni lông đi mưa, quấn cái khăn mặt vào cổ cho ấm, cài khuy áo kín cổ, chân đi giày buộc chặt cổ chân lại. Mà mũi vẫn đốt khắp người Không hiểu mũi ở đâu mà nó lắm tê, Vo ve, vo ve bên tay Rồi nhói một cái Thế là nhẹ nhẹ đập mũi trên mặt mỗi ca gác có lẽ phải đập tới cả ngàn lần Mà tôi để ý Mũi nó đốt cũng có giờ, có thời gian cả Chứ không phải khi nào chúng có nó cũng đốt đâu nha Sầm tối đến độ 22 giờ. Là lúc bọn chúng run quân xung phòng ô ạt Cắn cấp tập Từ một giờ sáng trở đi Hình như có lệnh thu quân Lâu lâu mới thấy chúng điểm xạ vài nhát Hay Ngẫm ra cái tụi mũi này nó chơi Cũng có bài bản chính quy gươm cái gác thứ hai Từ khoảng một giờ đến ba giờ sáng Quãng thời gian này là yên ắng nhất Bọn địch cũng có thể mò vào chốt trinh sát hoặc ém quân đánh vận động vào tinh mơ sáng hôm sau. Đó chính là kinh nghiệm và cũng là chiến thuật mà xưa kia các sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã từng dạy cho tụi Phốt. Bây giờ chúng cũng dùng đúng cái chiến thuật này để đánh lại sư phụ của chúng. Mà cũng phải thừa nhận rằng tụi lính Phốt là những thằng học trò giỏi với cách đánh mà bọn chúng đã từng được học. Cũng thiên biến vạn hóa theo từng hoàn cảnh của chiến trường, cũng xuất quỷ nhập thần, cũng nhanh chóng bất ngờ và cũng luồn sâu ém sát. Và sư tổ của chúng đây hôm nay đang phải căng mắt ra mà gác, mà cảnh giác với những chiến thuật chiến lược của bọn chúng, sau khi bọn chúng đã cho thêm chút đường thuốc nốt vào cho nó phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cuộc chiến. Cũng giờ này là giờ thỉnh thoảng anh nuôi có đem cơm lên chốt. Anh nuôi thì thường là đi lại bất tử về thời gian. Cứ tiện lúc nào mang lúc đấy. Đầu gần hơn thì tạt qua. Hôm thì đi có mỗi một người. Có hôm thì dầm dập cả đoàn tươi 5-6 anh. Anh Quân là quản lý. Thỉnh thoảng cũng có lên chốt mang cơm cho anh em của đơn vị. Nếu có lên anh hay tạt qua hầm của tôi. Hôm thì cho thằng em hộp sữa Hôm thì núm thuốc dê Với gói trà bờ lao thời đó Toàn của quý hiếm hoi của lính Đồ xa xỉ Thời chiến tranh Anh quân luôn quan tâm đến tôi dặn dò cẩn thận trong mọi tình huống Anh cho tôi tình cảm của người anh ruột thịt Đối với thằng em nhỏ bé của mình Tôi đón nhận tình cảm của anh Với lòng biết ơn Và tự hào là có người anh yêu thương tôi Như những người ruột thịt Mà kể cũng lạ Cả 10 thằng cùng vào một lúc Anh chọn đúng tôi để dành cho tôi Những tình cảm nhiều hơn cả Có lẽ đó là duyên phận Đã kết nối anh em chúng tôi cho tới tận ngày hôm nay Tôi còn nhớ hôm đó tầm 3 giờ sáng Khi chúng tôi cũng đã gần hết ca gác thứ hai Thì có tiếng bước chân Đi trên bờ mương phía sau lưng tôi Lúc đầu nghe còn mơ hồ Rồi im lặng một lúc lâu rồi nghe đúng là tiếng bước chân đi trên bờ mương, tôi áp tai xuống đất lắng nghe thì thấy có nhiều tiếng bước chân, mỗi lúc mỗi to hơn. Tôi nghĩ bụng, chắc anh nuôi mang cơm lên chốt đây, mà sao họ đi sớm thế? Mà lại đi một lúc đến cả 5 6 người lên trên hầm của tôi. Nghĩ vậy nhưng cũng vẫn cứ phải căng tai căng mắt ra để cảnh giác, biết đâu là bọn địch nó luôn vào tận đây, thôi cẩn thận vẫn hơn. Súng của tôi khi gác thì luôn mở an toàn Đạn luôn trên buồng nòng Sẵn sàng nhà đạn nếu bọn chúng liều mạng mò vào tới đây Tiếng bước chân mỗi lúc nghe một nặng hơn Nước ở trong giày dưới chân ai đó Nghe cứ ọp ẹp ọp ẹp Vài quần giày gặp nước Tạo cứng đập vào nhau theo như bước chân Bước chân nện trên bờ mương Nghe cứ thình thịch thình thịch Mỗi lúc mỗi gần hơn Cái huỳnh huỳnh như thế này thì chỉ có cánh anh nuôi và có lẽ do các thằng Tuấn dẫn đầu đây Chứ phốt nào mà lại dám đi cái kiểu vậy Mà cái thằng này hay cãi bướng cãi ngang và chẳng có tí lý nào Nói chung là tôi không khoái nó một chút nào và vẫn dắp tâm chơi cho nó một vố Coi như là bài học vỡ lòng khi làm lính chiến Đến khi bước chân còn cách chỗ tôi gác ước khoảng 20 mét Tôi quát ai nhóm người hơi trứng lại và chưa kịp trả lời, tôi quát tiếp: "Ai?" Sau tiếng "Ai" thứ hai là tay tôi bóp cò súng. Đưa súng cao hơn đỉnh đầu nhóm người trước mặt, tôi điểm xạ hai viên rất nhanh, rồi tôi bật người qua bên kia cái ụ gác nổi của tôi, tôi điểm xạ tiếp thêm hai viên nữa, vẫn cao hơn đầu nhóm người kia. Ngay sau hai phát AK ban đầu của tôi, đã nghe thấy có tiếng ùm ùm ùm ùm, liên tiếp của nhóm người đó nhảy xuống mương nước. Quả thật lúc này tôi cũng chưa dám khẳng định trước mặt tôi là ta hay địch nữa Cũng có hơi hoảng một chút Vì nếu đối phương đông người Một mình tôi mà phải chiến đấu với nhóm người này Thì quả là bất lợi vô cùng Bỗng Anh! Anh đâu đây? Đại đội phó đại đội hai đây Đừng bắn nha Anh đâu hả? Sao hỏi không thích trả lời Bây giờ cả đoàn người Mới từ dưới mương nước mò lên Đi đầu là một ông đậm người Hơi thấp Lúc bây giờ đêm tối quá Tôi cũng không nhìn rõ mặt Lão ấy xăm xăm bước đến chỗ tôi Khi đó tôi cũng đã bước lại gần Cái đám người ở dưới mương vừa bước lên Nhanh tay Ông ấy túm lấy cổ áo tôi Mà giật giật nghe chừng cáu lắm Rồi mông ông ấy chửi tôi Xin lỗi tôi viết hơi bậy Nhưng nó là tình tiết thật Chứ nếu nói khác đi cho dễ nghe Thì sẽ mất đi tính trung thực của tình tiết sự việc Đàn mạch mày Mày có biết tao là ai không Điều đã trần cường trung đoàn trưởng trung đoàn 2 là chín đây. Đàn mạch mày mày gác thế hả? Lính cháng thì à, mày có muốn chết không? Mấy người đứng xung quanh đó không ai dám can, bây giờ ai cũng ướt như chuột lột khi lao hết sung mương để tránh đạn của tôi. Mọi người có lẽ cũng đang cay tôi. Một thằng ôn con khôn chẳng ra khôn, dại cũng không ra dại, lính mới tò te mà dám vang để từ trung đoàn trưởng đến tham mưu tác chiến chỉnh tạc và có cả đại đối phó của đại đội hai xuống mương cả đám thế này tôi lúc đó mới thấy sợ sợ thật liệu đến thế là cùng dám đầy các thủ trưởng trung mương ướt hết cả dám sờ cả cuộc quý của ngựa thì đúng là loại hỗn có 102 không nhưng mà thôi đã trót leo lên lưng hổ rồi muốn tụt xuống cũng không được nữa biết làm sao bây giờ chẳng lẽ chịu trận chịu bị chửi bị đánh Trong đầu tôi loáng qua một cái mẹo nhỏ để thoát nạn và gỡ vốn danh dự bị chửi lóe lên Tôi mới nói Thủ trưởng đã chửi xong chưa? Tôi hỏi với cái giọng đanh lại và đầy vẻ kiên quyết Ông ta đang túm cổ áo tôi mà giật chật liền khựng lại với thời gian rất ngắn Nhìn tôi tay hơi lỏng dần nơi cổ áo tôi Thủ trưởng còn nhớ điều lệnh, điều lệ canh gác của quân đội không? nếu thủ trưởng quên tôi xin nhắc để thủ trưởng nhớ lại trong điều lệnh điều lệ canh gác ghi rất rõ người gác là người có quyền hành cao nhất ở khu vực họ gác bất kể ai đến khu vực họ gác phải chấp hành và làm theo đúng sự hướng dẫn của người gác ở đây tôi là người đang gác và tôi là người có quyền hành cao nhất tại khu vực này tôi không biết thủ trưởng là ai đến đây cũng phải theo sự chỉ huy hướng dẫn của tôi từ đây về phía sau là gần 250 trăm chục mét không hề có một hầm nào của ta cả Bọn địch có thể luôn vào và đánh từ phía sau hố gác của tôi. Cảnh giác trước mọi âm mưu của một kẻ địch là nhiệm vụ của người gác. Từ phía sau đi lại khi tôi hỏi và trả lời. Nếu tôi hỏi không trả lời tức là địch. Tôi bắn địch và bảo vệ chốt là nhiệm vụ của tôi. Tôi đã hỏi hai lần nhưng không trả lời thì tôi bắn. Và cũng may chứ ai chết. Chết thì quái nào được. Tôi kê súng cao hơn đỉnh đầu các bố rồi. Tôi hỏi và bắn ngay như vậy. Thực ra ông nào mà trả lời cho kịp lúc này trung đoàn trưởng từ từ buông tay ra khỏi quần áo tôi hơi sững lại rất bất ngờ bởi sự phản kháng rất bài bản cực kỳ sách vở của tôi khiến không thể bắt bẻ tôi được dù là một câu tôi đã lấy lại được tự trọng trong phút chốc về người lính như tôi không thèm xuăn phè nịnh bợ thủ trưởng bản thân tôi cũng chẳng có gì để mất đâu trung đoàn trưởng bây giờ đã buông tôi ra rồi nói với người đứng bên cạnh Từ nãy đến giờ mọi người cũng ngơ ngác trước sự phản ứng gây gắt đầy lý lẽ của tôi Họ thật sự ngạc nhiên trước một thằng lính mới Dám lên rộng với cả trung đoàn trưởng trung đoàn 209 Với cái mớ lý luận ngàng như cua nhưng lại đúng lý Ghi tên thằng này lại Ghi thì ghi Ngại quá như cái chuyện ghi tên với tuổi, quê với quán Cái thằng tôi đã vào đến đây chết thì thôi Lúc nào cũng chỉ muốn nhanh chóng được về với mẹ Cơm rau cơm cháo gì cũng xong Chẳng có ước mơ tham vọng gì lớn Có cho làm tướng cũng chẳng ham Mà nói thật có ham chắc cũng chẳng đến lượt Ghi tên để dọa ma chứ dọa tôi làm sao được Tôi đã nghĩ vậy Thế rồi một anh kéo tôi vào lán Lôi cái đống giấy tờ ướt nhẹp ra Mà ghi chép tên họ để chỉ của tôi Lúc đầu thì thú thật cũng có sợ Nhưng giờ thì chẳng sợ gì nữa Mặt tôi cứ nhơn nhơn ra giữa cái đêm tối chẳng nhìn ra ai vào với ai nữa chuyện tôi dồn từ trung đoàn trưởng đến trợ lý tham mưu tác chiến trinh sát xuống mường đã Đôn âm cả đại đội tiểu đoàn nhưng sự việc cũng đã bị bóp méo đi nhiều cái lý sự của tôi cũng đã được chỉnh sửa tí chút để nghe cho có vẻ mềm hơn cho bớt phần gay gắt có vẻ như để giữ thể diện cho thủ trưởng cũng nên tôi thì cũng biết Việc đó thực ra cũng chẳng hay ho gì Nhưng đã chót leo lên lưng hổ rồi Thì cũng đành quất roi mà phi thôi Tụt xuống cũng chẳng được Tôi thì tôi đoán ông này căm tôi lắm Mà chẳng làm gì được Duyên tôi với ông này còn dài dài sau này Tôi còn vài lần đụng độ với ông ta Nhưng thôi chuyện đó để kể sau Những ngày ở trên chốt tiếp theo lại bình thường Khi lính bắn tỉa lên chốt Tôi lại bỏ câu cá để chạy theo mấy anh bắn tỉa. Lần này là anh Quế lên chốt của tôi. Lần đầu tiên gặp anh. Tưởng thế nào hóa ra là ông tướng nhỏ bé như cái kẹo mút. Mắt để hít tịt. Dân Vĩnh Phú nổi tiếng mắt tiết nhèm Chuyện trong đại đội 2 của chúng tôi có một anh Vĩnh Phú. Ăn cơm xong, cầm con dao phăm phăm ra ngay cái cọc bê tông trước mặt định chặt một khúc về để trẻ tâm xỉa răng. Mặt với chả mũi, cũng bố khỉ. Vậy mà có ông Quế lại là lính bắn tỉa cơ đấy. Anh Quế anh Nguyên là lính của đại đội 2 cũ. Đi học bắn tỉa rồi về thuộc quân số trên trung đoàn. Đi bắn cho tất cả các chốt trong trung đoàn. khẩu Dragunov trên vai lang thang mò mẫm hết chốt này tới chốt khác. Đâu cũng quen, đâu cũng biết. Anh này rất vui tính với cái mũi cao nhỏ gọn về cái miệng cười rất tươi Anh hơn tôi 1 tuổi Đi lính 77 Và đều là lính của đại đội 2 cả Nên chúng tôi cũng rất nhanh thân nhau Anh đã là người dạy cho tôi Cách bắn súng bắn tỉa cặn kẽ hơn Tất cả những gì thuộc về kỹ thuật bắn Tôi có hỏi Về những cái nút xoay Ở trên ống kính Nhưng anh nói Đừng có chờ vào Học cái đó kích thích lắm Tao chỉnh hết rồi Cứ thế ngắm tìm mục tiêu mà bắn thôi Tất cả các mục tiêu trên chốt này chỉ ngắm bắn ở chữ V ngược dưới cùng và tôi suốt ngày soi tìm mục tiêu. Thời gian cơ bản nhất ở trong ngày là sáng sớm và chiều tà thì anh Quế soi bắn. Thời gian còn lại thì anh cho tôi bắn. Anh hay qua bên hầm đại liên bắn cho chốt của đại đội 2 vì góc đó gần như có thể bắn cho tất cả tuyến chốt của chúng tôi. Bên hầm của tôi thì bắn cơ bản cho hướng của tiểu đoàn 9. Lâu lâu thấy anh bắn một phát Còn có khi mới sáng ra Đã thấy anh ấy bắn hai phát rồi Khi hạ xong mục tiêu Tôi thấy anh ấy cũng bình thản như không Khoảng 8-9 giờ sáng trở đi Là thấy anh ấy tìm chỗ ngủ Đến trường 4-5 giờ chiều Lại ra bắn tiếp Cái quang thời gian còn lại Tôi muốn làm gì thì làm Muốn bắn đi đâu thì bắn Nhưng nói vậy chứ Anh cũng dặn là không được bắn bậy Khi đã bắn là phải có mục tiêu rõ ràng Đừng gây sự chú ý của bản địch Trưa hôm đó Cỡ khoảng hơn 10 giờ Tôi nằm soi tìm mục tiêu Ở khoảng cách 600 mét Tôi phát hiện ra sau cái bờ đất dài dài Nằm ngang kia Có 1 phần 3 tân người tinh thoảng nhô lên khỏi bờ đất Chỉ tí chút thời gian Như kiểu người tát nước mỏi lưng Đứng lên cho thẳng lưng rồi lại thụt xuống Tôi lựa súng Tìm vị trí thuận lợi nhất Đầu ốp che tay kê vào bao cát Điểm tựa quá chuẩn Không hề dung để bóp cỏ Tôi hồi hộp thực sự Lần đầu tiên ngắm mục tiêu sống hơi thở của tôi mạnh hơn Mắt trừng trừng không chớp Những yêu lĩnh sử dụng Súng bắn tỉa tôi đã lính hội đầy đủ Đây là lúc thực hành Lính chuyên nghiệp Thì ngắm vào đầu mà phẹt Nhưng lính mới thì thôi Cưng ngực mà phang Nếu ông Kính không chỉnh sai Thì khỏi nói chuyện trượt Còn đường ngắm cơ bản thì ai cũng rõ rồi Nó đơn giản hơn cả thước ngắm kim khí Tôi nằm chờ cho nó thò người lên Và nó cũng đã ngoi lên khỏi bờ đất Ở rất xa đó Đối với lính bắn tỉa Thì chuyện xa hay gần không quan trọng Cơ từ 1.100m trở về Nó như nhau Tôi dê súng giữa ngực nó Rồi nhẹ tay bóp cỏ Súng giật lên Kèm theo tiếng nổ mục tiêu mất hút trước ống kính của tôi và tôi soi suốt quãng thời gian dài không thấy nó ngoi lên lại nữa. Chắc thằng này đi kiếm chuối ăn rồi. Bây giờ anh Quế mới chạy ra hỏi tôi kể lại toàn bộ diễn biến của đường ngắm và phát đạn. Anh đã khẳng định tôi bắn chúng là điều chắc chắn vì Dragonop mà ngắm như vậy ở cự ly như vậy thì mục tiêu nhỏ hơn nữa cũng trúng và có ngắm vào giữa trán kẻ địch thì nó cũng chính xác. Tôi vui quá vì mình vừa hạ được một thằng phốt bằng súng bắn tỉa. Đầu tháng 11, tôi đón sinh nhật mình tròn 18 tuổi trên chốt, trong cái đêm trời nhiều sao. Hàng triệu vì sao trên trời cao với vòm sao Turu gần nơi đỉnh đầu, sao Hôm lên sớm sáng rõ. Người im lìm trong hố gác, tôi nhớ về sinh nhật mình năm trước ở bên người thân cùng bạn bè. Chỉ với một năm mà hoàn cảnh của tôi khác đi nhiều quá. 365 ngày thôi mà cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn, bản lĩnh hơn, chai sạn hơn, gồ ghề hơn so với đời, so với bản chất thật của con người tôi. Tôi cũng đã cảm thấy ân hận, khi xưa không nghe lời bố mẹ, chưa khó học hành thì giờ đây tôi đâu phải là thằng lính chiến với bao thứ khó khăn chồng chất lên đầu. Tôi cũng hận cho cái phận đen đủi của tôi, cảm giác nhớ nhà vô cùng Nhớ những kỷ niệm buồn vui, nhớ những thằng em của tôi, nhớ nét mặt của chúng tự hào khi thấy anh của chúng mặc bộ quân phục bước chân về nhà và nhớ về cả những người không quen biết, nhớ Hà Nội thân yêu mà lòng cứ tự hỏi bao giờ, bao giờ tôi mới được trở về? Bao giờ, 5 năm hay 10 năm và cũng rất có thể không bao giờ. trai Thời chiến thì đường về là mờ mịt, tương lai không hứa hẹn điều gì quá 24 giờ đồng hồ, vì ai dám chắc rằng mình còn sống đến ngày mai và ngày mai cũng có thể là mãi mãi. Đêm ngày 12 tháng 11 năm 1978 thì chúng tôi được thay chốt. Đại đội 3 của tiểu đoàn 7 sẽ lên thay chốt cho chúng tôi sau 45 ngày đêm trên tuyến chốt của đội hình trung đoàn 209, sư đoàn 7, quân đoàn 4. Đêm đó mưa to gió lớn, trên trời cao từng tảng mấy đen kịt lơ lửng trên đỉnh đầu. Từng cơn gió mạnh thổi ngã bạt cây cối, giật từng cơn, sấm chớp nhi nhằng, tia chớp đánh sáng ngay trước mặt, một đêm không bình thường. Chúng tôi đã háo hức cả ngày để chờ mong giờ thay chốt. Từ lâu chúng tôi thèm khát được sống thoải mái hơn, không phải gò bó với hầm hào và những đêm gác căng thẳng. Đến khoảng 8 giờ tối, Bốn anh em của đại đội 3 lên chốt hướng hầm chúng tôi. Họ lên chốt với bồng đồ tư trang gọn nhẹ, súng và ít đạn. Toàn bộ đạn của chúng tôi để lại chốt cho anh em đại đội 3. Chúng tôi nhanh chóng bàn giao đạn, hầm hố cùng bãi mìn trước mặt và số lượng mìn Claymore rồi từng nhóm rút khỏi bờ mương. Tôi không quên bàn giao cái cần câu cá và cái kinh nghiệm kiếm cái ăn trên chốt cho anh em đại đội 3. Anh em ở hầm đại liên rút ra trước. Và trong đội hình của đại đội 2, hầm chúng tôi sẽ ra sau cùng. Lính của đại đội 3 cũng là số anh em đã từng nằm tại hầm này. Với họ, hầm hố chiến đấu ở chốt này cũng không còn là nơi lạ lẫm. Từ tháng 12 năm 1977 cho tới nay, họ cũng đã từng nhiều lần lên cái chốt này và số hầm hố nơi đây cũng đã có bàn tay của họ xây dựng lên. Nhóm của chúng tôi về qua đại đội bộ. Nhưng cán bộ của đại đội 2 cũng đã rút hết rồi, thay vào đó là cán bộ của đại đội 3 và đại đội 4. Anh em tôi theo con đường phía sau của đại đội bộ mà đi khoảng 500m thì rẽ trái lên đường nhựa. Lúc này mưa rất to, sấm chớp ầm ầm bên tay, ánh chớp sáng rực nhìn rõ mặt người. Chúng tôi đuổi kịp anh em của đại đội 2 đi phía trước. Ở đây có thể nói chuyện to, gọi tên nhau âm mỹ cả. Vậy là sau 45 ngày trên chốt này Anh em đại đội 2 của chúng tôi Đã mất mất 5 người Đều bị thương do đạn của bọn địch bắn Từ bên kia chốt qua Đó là thiệt hại về quân số của chúng tôi Không đáng có Đúng lúc này thì Bỗng nhiên cái chân của tôi Bị chuột rút Bàn chân phải co quắp Cứng lại không bước đi nổi Đoàn quân thì vẫn cứ rút Mình tôi cứ từ từ tụt lại phía sau Ngồi xuống nhăn nhó Dùng tay kéo gan bàn chân phải cho nó dãn ra. Cứ càng kéo lại càng đau. Mà không kéo cũng đau. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị như vậy. Có thể do bàn chân đã quá lạnh. Nên cơ gân chân tôi co lại gây chuột rút. Cũng may là khi rút về. Chứ mà đang lên thay chốt cho đơn vị khác. Có lẽ tôi lại bị đánh giá là tư tưởng cũng nên. Cái kiểu chụp mũ này thì cũng không thiếu. Và cán bộ... Cũng có nhiều người không quan tâm là thực hư thế nào Luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng Không thể có nhận định sai trước mọi tư tưởng của lính Bây giờ đoàn quân của đại đội 2 đã đi rất xa Tôi nằm lại một mình Với cái chân co rút dưới cái trời mưa gió sấm sét như vậy Sợ thì thú thật tôi chẳng sợ Ít nhiều tôi cũng đã từng đi lại vài lần trên đoạn đường này Bây giờ là còn có súng đeo bên người Đã đủ bắn thoải mái Vậy còn cái gì mà phải sợ nữa? Khi lệnh rút quân, tôi cũng chẳng biết mình sẽ rút theo đội hình nào. Một số anh em của trung đội 2 được tăng cường cho trung đội 3. Trung đội 2 thì tôi biết nơi đóng quân tuyến sau ở đâu. Còn trung đội 3 tôi nào có biết. Giờ đây mình tôi tụt lại khỏi đội hình. Chẳng biết sẽ mò về đâu đây. Ấy là nghĩ vậy thôi. Chứ cùng lắm thì tôi về đại đội bộ. Mai về trung đội của mình. Về chui vào chỗ anh quân là xong hết tôi cứ bước thấp bước cao mò mẫm một mình đi trong đêm tối cũng chẳng vội mà thực ra thì có muốn đi nhanh cũng có đi được đâu cứ cả thậm cả thọt từng bước mà lê đau quá đứng lại nghỉ một mình tôi bơ vơ giữa đêm mưa gió như vậy trên con đường về cứ của đại đội hai lâu lắm lại đi lại dừng lại nghỉ tôi chợt thấy tủi thân cho thân phận mình Cái cảm giác bị bỏ rơi giữa nơi trống vắng này Bóng trước mặt tôi có bóng người đi ngược lại Vành mũ cối trên đầu và tấm áo mưa phủ bên ngoài Qua ánh chớp của chấm xét Thì tôi biết có lẽ là người của mình rồi Địch nào mà luồn được vào tới đây Mà lại có thể đi hiên ngang trên đường như thế kia được Tiếng dép cao su Cót kép dưới chân mỗi lúc mỗi gần Úi trời ơi thằng, thằng, thằng Bình Thì ra nó ở bên anh nuôi Nó mới hỏi anh em trên chốt rút về xem tôi về đến đâu rồi Anh em nói tôi đi đằng sau Nó cứ càng chờ càng thấy bóng tôi mất hút Nên sót ruột mà mò đi tìm tôi giữa cái đêm mưa gió này Gặp nó tôi mừng húm Nó hỏi tôi chân đau thế nào rồi Bảo leo lên lưng tóc cõng mày về Tôi thấy ái ngại Tôi thì đã đành con bồng đồ súng đạn nữa Nó điên điên liền qua tôi Vứt mẹ nó đi. Để ở bên đường này này Sao mai ra mà lấy. Ai lấy mất đâu mà sợ. Đeo đi được thì còn lò súng với lại cả đạn. Thôi thôi thôi. Để tao đi từ từ về. Súng đạn không bỏ lại được đâu. Tao vẫn đang đi được mà. Nó không nói gì. Khoác súng. Vác ba lô cho tôi. Rồi đưa tay. Khoác vai tôi. Dìu đi. Còn tôi thì cứ nhảy lò cò mà đi. Kê gan bản chân vẫn căng ra. Đau nhức. Rồi chợt lại thấy thêm. Có một bóng người nữa ở đằng xa đi ngược lại. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Thì ra là anh Quân. Anh cũng không thấy tôi về. Anh và thằng Bình cùng đi tìm tôi. Mà không ai nói với ai. Nên cả hai ra đây mới gặp nhau. Tôi đã thật sự xúc động trước tình cảm anh em. Bây giờ chỉ muốn òa khóc. Thằng Bình cõng tôi trên lưng. Anh Quân khoác súng vác ba lô của tôi. Lát sau thì chúng tôi đã về đến đại đội bộ. Cái lán vừa là kho của đại đội Vừa là bếp đun hoàng cầm Và cũng là nơi nghỉ ngơi Của số anh nuôi Trên bếp bây giờ vẫn đỏ lửa Một nồi gì đó đang sôi sùng sục. Anh em các trung đội đã tản Về trung đội của mình Anh Quân mới bảo tôi Cả chúng nó mày cứ ở đây Có gì ngày mai về trung đội sau Nếu đại đội không phân công về trung đội nào Thì ở luôn trên này với tao Không thằng nào dám nói gì mày đâu anh nói vậy tôi yên tâm rồi tôi lính mới vào thì chưa biết đấy thôi chưa lính chiến ai bắt bẻ mấy cái vụ lẻ tẻ này đôi khi qua bên thằng bạn ở trung đội đại đội tiểu đoàn khác rồi ngủ lại cũng là chuyện thường khỏi cần xin phép mày về hòa cả làng anh nuôi bê cho tôi một bát cháo trắng nóng có thêm chút đường kính nữa đang lạnh vào lán bếp lửa ấm lại được ăn bát cháo nóng vào Là cái chân của tôi cũng hết đau, hết co rút luôn. Thế là mệt tải. Quần áo của tôi thì cởi ra hong ở trên bếp lửa. Bây giờ nó cũng đã xe khô dần. Anh Quân bảo, tối nay mày ngủ với tao. Trong cái lán mà chúng tôi từng ngồi ăn cơm bữa đầu tiên về đơn vị. Chăn màn đầy đủ, không sợ mũi, không sợ lạnh. Tôi thì cũng đã mệt muốn đi ngủ. Anh em trong đơn vị thì cũng đã tự tìm chỗ ngủ từ lâu rồi đêm đó hai anh em chúng tôi nằm với nhau trên cái bàn cũng chẳng nói chuyện gì nhiều phải ngủ cho lại sức có gì mai nói sau hôm sau tôi dậy muộn nhóm anh nuôi đã dậy sớm cơm nước cho đơn vị mới sáng sớm mà nồi niêu gạo nước cứ lịch kịch cả cũng phải hơn 7 giờ sáng tôi mới ngủ dậy ăn sáng xong thì thằng Quang liên lạc chạy xuống báo tôi lên đại đội gặp tôi lên đến hầm đại đội anh Lịch đã đợi tôi ở đó rót cho một bát nước, cơm rang, cháy, màu nâu sẫm, trông cứ như trà, mời tôi. Anh hỏi tôi, chuyện chân cảng đêm qua. Tôi cũng trả lời là em bị chuột rút bình thường thôi anh ạ. Anh nói tôi bây giờ về trung đội 3, sinh hoạt cùng với anh em ở dưới đó. Không biết đường về trung đội 3 thì thằng Quang sẽ đưa về. Còn bây giờ có thể ở lại ở đại đội bộ, chơi đến chiều cũng được. Tôi nhận lệnh rồi đi ra ngoài lanh quanh với anh em. Tầm khoảng 10 giờ thì thấy có một anh dáng cao, gầy, hơi đen, nói đặc giọng hải phòng, lên đại đội bộ chơi. Ngồi lúc sau anh quay về trung đội. Lúc đó thì tôi mới biết anh là anh Phắng, lính 75 người hải phòng, hiện là trung đội trưởng trung đội 3 của chúng tôi. Anh là lính chiến có nhiều kinh nghiệm chiến trường và hình như anh mới đi đâu về. Đây là nhân tiện anh đưa tôi về trung đội 3 luôn thể. Trung đội 3 của chúng tôi đóng trong một căn nhà có cái sân trước mặt rất rộng, xung quanh cây cối rất cao to. Nhà là nhà sàn cũ nhưng đã bị tháo hết gỗ ván sàn, làm hầm ở trên chốt, chỉ còn trơ lại các xà gỗ. Căn hầm được đào sâu xuống lòng đất, xung quanh hầm hố chiến đấu. Anh em cũng không nhiều, cả trung đội 3 có 7 anh em tất cả. Mọi người chào đón tôi khá vui vẻ Có nhiều người vẫn chưa biết mặt tôi Nhưng chắc cũng đã nghe thấy những cái trò nghịch ngợm của tôi ở trên chốt Thế là tôi chính thức thuộc quân số của trung đội 3 Và những ngày tiếp theo là nghỉ ngơi và luyện tập cùng với học chính trị tại tuyến sau Không có ác liệt Nhưng sự gian khổ thì còn in đậm mãi cho tới ngày hôm nay Trung đội 3 của tôi nằm gần sông nhất phía sau đội hình của đại đội 2 bên kia là trung đoàn 141 của sư đoàn 7 trung đoàn bạn nằm bên hướng bắc chóp khu vực của trung đội chúng tôi có nhiều cây me cao to và hàng thu nốt ngay bên nhà sàn đường lên đại đội bộ không xa lắm men theo bờ những thửa ruộng nhỏ xâm sấp nước các khu vườn chung quanh nhiều cây rong dìa cao có những bông hoa đỏ trên ngọn cây Màu sắc duy nhất trên nền xanh của cây lá và màu xanh của lính. Anh phắng có cái chất lãng tử của thanh niên thành phố Cảng mà tôi cứ hay gọi đùa anh là thanh niên thành phố cây phượng đổ. Anh cũng chẳng tự ái vì tôi trêu. Lính là vậy, tạo ra niềm vui, tạo ra nụ cười cho đời thêm thi vị. Không lẽ sống với nhau mà không có niềm vui thì còn gì là cuộc đời nữa Anh ít khi ở trong trung đội, cứ đi đâu đó suốt ngày, qua chơi với anh em này, ngủ lại ở trung đội kia. Chúng tôi ở trung đội muốn làm gì thì làm, cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi xả láng. Nghe như anh em lính cũ kể lại, anh Phắng là một trong những người đầu tiên của đơn vị tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Anh bắn M79 ứng dụng rất thiện nghệ đã từng sử dụng M79 để cứu nguy cho đội hình vận động của đại đội 2 trong trận bến sỏi vào tháng 12 năm 77. Người lính dày dạn kinh nghiệm chiến trường này cũng có một chút phước đời, chẳng mong phong chức vụ hay quân hàm. Có đôi lần tâm sự với tôi, anh luôn nói mong cho cuộc chiến tàn để rồi còn về với gia đình lấy vợ sinh con. Anh vẫn thường xuyên nhận thư của gia đình gửi vào bàn gái của anh vẫn chờ mong anh về từng ngày, còn anh cũng như chúng tôi đường trở về vẫn mịt mù lắm. Thời gian này như có nói ở phần trước, chúng tôi bắt đầu đói do khẩu phần đã bị cắt giảm. Vì dù sao lúc này chúng tôi vẫn đang ở tuyến sau, lính bắt đầu thấy đói. ở cái tuổi 18 đôi mươi mà đói thì quả là một cực hình. Lại những trò chặn mương tát cá. Đi tìm bới rong giềng mà ăn với nhau Mà cái củ rong giềng đào lên Hoa ra chẳng có gì Nhìn cái cây thì to Xanh tốt Hoa nở đẹp là vậy Mà đào lên chỉ có tí củ ngay ở cái gốc cây Luộc lên ăn nhừ nhớt Anh em lính cỗ Thấy mấy thằng chúng tôi đi kiếm củ rong Thì mới cười nói Làm gì có nữa mà tìm Trước đây chúng ta ăn rồi Cây vứt ngả nghiêng nó mọc lại thế thôi chứ có ai trồng đâu mà đòi có củ. Anh Hồng tiểu đội trưởng là người xúc vác chăm làm cũng chẳng chịu nổi được cái đói cồn cào trong bụng. Nghe anh em lính cũ kể. Xưa kia đánh vào tới đây trên cái chốt ngoài sát sông lính mình lấy các bao thóc làm công sự vứt nguyên cả bao ở đây. Anh mới chỉ nghe loáng thoáng như vậy là sách sẽ, sẽ đi ngay. Anh kéo thêm cả thằng Lộc. Lính Hà Nam Ninh, đoàn của tôi Thằng Lộc thì gầy gầy Cao cao như cái xào Chân tay nguều ngào như vượn Nước da thì vắng bùng vòng beo Nhưng được cái nó rất chăm chỉ Và chịu nhịn Nó chẳng tranh chấp với ai cái gì bao giờ Dù là vô lý Nó hình như có bệnh gì đó Sức khỏe cũng kém Nên sau này khi về đại đội bộ làm anh nuôi Quay lại câu chuyện Lúc bây giờ anh Hồng và thằng Lộc Hai anh em đi về hướng cái chốt cũ bên bờ sông Rồi cũng mang về được một ít thóc Nhìn có vẻ còn khô Nhưng cũng đã ẩm hết Khiến hạt gạo ở bên trong đã hơi chuyển sang màu đen Ngà cái mũ sắt ra mà dã, Mà đâm, sàng, sẩy, lựa từng hạt Rồi cũng được một ít gạo ẩm Cho vào cái thùng đạn mà nấu Nắp vùng không có Thì lấy miếng ni lông đi mưa mà đậy Rồi cũng có được một nồi cơm hầm Mỗi anh em thêm được bát cơm sặc mùi đất Thôi thì cứ có còn hơn không Ăn vào cho cái dạ dày có cái mà co bóp Còn ở đây quả me thì nhiều Nhưng đói mà ăn chua vào Nó xá cho có một thủng ruột Ăn được tới quả thứ 2 thứ 3 Là răng ghê hết cả rồi Các đoạn mươn chung quanh Thì chúng tôi cũng đã tát đi tát lại nhiều lần rồi Nếu có cá thì cũng chỉ được vài con bé tí Ở đây không có nhiều cá như trên chốt Ra ngoài gần sông thì lại không dám Ở đó bọn địch ở bên kia sông bắn tỉa Vào đúng cái lúc mình đang lồm khom tát cá Thì có mà tèo Thực ra chúng tôi cũng đã có một lần bị rồi Mà may phúc tổ cho cả đám Chúng bắn trượt nên chúng tôi bỏ chạy thoát Tôi là cái thằng Khảnh ăn Vậy mà có lúc đói qua Nhìn cái gì cũng màu vàng trước mắt Khẩu phần ăn của lính vẫn tiếp tục bị cắt giảm Có lần lên tiểu đoàn lấy lương thực cho đại đội, tôi đã giấu được một ít mì sợi, lại mì tôm không đóng bao, đóng gói mang về nấu với nhau ăn. Anh phắng thấy vậy bảo ngay, lần sau đừng có làm thế, đói là đói chung, anh em trong đại đội cùng chịu, mình làm vậy anh em họ biết họ cười cho. Đúng là bài học số 1 về lính chiến thương yêu nhau, tôi học được từ anh thắng. Thế rồi càng đói thêm Khi gạo cũng chẳng có, mỗi bữa ăn mỗi người ăn một gói mì tôm 85g làm tôi cứ nhớ mãi. Anh em lên anh nuôi bê chậu đồ ăn về mà thấy rơi nước mắt. Mỗi người mỗi lần xới mì là đã thấy hết rồi, còn lại trong chậu anh này cứ nhường anh kia. Lính tráng chúng tôi sức khỏe tụt thê thảm. Chúng tôi đi lại vật vờ cứ như những cái bóng chẳng buông nhấc tay lên. Chỉ sau những bữa ăn là còn đi lại thoải mái được một chút. Nhưng cũng chẳng thấy ai thắc mắc hay kêu ca điều gì. Đói no, sướng khổ, nghiến răng mà chịu với nhau. Thế rồi, nhiệm vụ trên giao cho đơn vị tôi là đơn vị đi đầu của toàn trung đoàn 209 cần luyện tập vượt sông. Lính luồn sâu chuẩn bị cho chiến dịch nên hàng ngày chúng tôi theo đội hình của đại đội phải ra tuyến sông khu Bắc Chóp để luyện tập bơi bụng đói nhảy xuống nước tập bơi suốt buổi sáng dưới cái tiết trời xe lạnh. Quả thực đó là một cực hình với chúng tôi. Những bài tập hướng dẫn sử dụng M72 cho đám lính bắn 10 đến 15 quả trong nửa buổi sáng. Cũng là chuyện thừa nhưng trong chương trình huấn luyện cấp tốc thì cứ phải học thôi. Có lẽ khổ nhất là những anh em bên tiểu đội đại liên đi đâu cũng cứ phải kéo theo cái khẩu súng đại liên Maxim, trong khi cái bụng thì đói cồn cào, đường đi thì toàn là cát với bùn nước, rồi lại phải học cái thứ mà anh em đã thực tế càng ngan lần rồi, chán nản là cái chuyện đương nhiên. đã vậy các cán bộ trên tiểu đoàn, trung đoàn, thỉnh thoảng lại xuống kiểm tra học tập của đại đội, cũng chẳng có việc gì để lo nên các cụ ấy cứ ở lại đến trưa mới chịu về làm khổ thêm cho đám lính chúng tôi. Trên đại đội bộ và đại đội hai, anh em biết lính chịu đói và vất vả, cũng thương lắm, nhưng cũng không thể trốn tránh được. Đôi khi muốn té tát thời gian cho lính, nhưng cán bộ của tiểu đoàn, trung đoàn cứ y ở đó thì làm sao mà cho anh em mình về nghỉ được? Các quan sầu sát quá cũng làm cho lính mình khổ thêm. Cái câu chuyện tập bơi của cánh lính bộ binh luồn sâu với vũ khí, súng đạn đầy đủ, lương thực trên vai thì quả thật là khó thực hiện trên chiến trường ở tại địa hình đó lắm. Cái tấm ni lông đi mưa buộc cho hơi căng lên, cầm tay, tay kia cầm súng chuẩn bị chiến đấu dưới nước, chân đạp nước bơi qua sông. Chuyện mạng súng của lính mà cứ như đùa, qua con mương con lạch đã khó chứ đừng có nói là chuyện qua sông. Nhất là đối với anh em hỏa lực. Lính ở Hà Nam Ninh đoàn tôi, phần lớn anh em là lính miền biển, cái chuyện trông nước với họ là chuyện bắt cơm manh áo khi còn ở nhà. Vậy mà còn phải lắc đầu lè lưỡi, nói chi là mấy cái thằng lính thành phố chúng tôi. Bây giờ lính của trung đoàn 141 ngồi trên xe tải chạy qua cầu gỗ về phía Bắc Chop. Thấy chúng tôi đang lóp ngóp tập bơi dưới sông lại còn nhếch mép cười đễu. Linh đã đổi hai, ức sặc máu mủm, chửi loạn gà lên Đã có khai giảng khoa huấn luyện thì lại cũng phải có bế giảng Sự chuẩn bị cũng tương đối kỹ trong điều kiện có thể Sáng hôm đó chính thức trung đoàn trưởng xuống tận nơi kiểm tra Chúng tôi tập trung tại chỗ cái cầu bên hướng Bắc Chóp Linh Tráng thì biết đi tập bơi nên phần lớn là mặc quần đùi Quần dài thì rách mục cả rồi Tôi thì cũng có hai bộ, mới 6 tháng mà đã rách té tua, áo thì còn đỡ chứ quần thì coi như hai ruồn một, nên hôm đó cũng chỉ mặc mỗi cái quần đùi mà đi. Khoảng 9 giờ sáng thì thấy trung đoàn trưởng ngồi trên một chiếc xe dép bước xuống, tay cầm theo cái cờ năng ten của xe M113 làm cái ba toan gậy trống, quân trang nghiêm chỉnh, giày da, côn sigin bóng lộn. Lúc này tôi mới có dịp ngắm kỹ dung nhan của ngài thiếu tá trung đoàn trưởng trung đoàn 209. Đẹp trai, béo tốt, trắng trẻo, oai phong, lấm liệt. Ông này được biết là một trong số những trung đoàn trưởng trẻ nhất của quân đội nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ và nghe nói là mới có 27 tuổi. Chà chà, 27 tuổi mà đã là trung đoàn trưởng của trung đoàn 209 rồi thì chứng tỏ đó phải là một người có tài thực sự. Chứ đâu có thể vỡ vẩn được. Lúc bây giờ ông ta bước xuống xe, Cũng nền nã chào hỏi lính tráng chúng tôi, Rồi móc túi ra mời mỗi thằng chúng tôi một điếu thuốc lá. Được thủ trưởng trung đoàn trực tiếp mời thuốc lá, Chứ có phải chuyện chơi đâu. Thế rồi khói thuốc bộc lên nghi ngút cả. Lính đại đội 2, cán bộ tiểu đoàn, Và các bác trên trung đoàn xuống, Chắc cũng đốt hết của ông ta cỡ 3 bào thuốc. Cứ mỗi thằng mỗi điếu mà vì đông anh em bật lửa cũng không có, cứ điếu nọ châm vào đầu điếu kia nên mất rất nhiều thời gian. Tôi bây giờ mới chỉ kịp châm điếu thuốc lá của mình đã nghe hô tập hợp và nghiêm rồi. Nói thật, lúc này điếu thuốc lá của tôi nó lớn hơn tai nghe nghiêm hàng vạn lần. Quan tâm làm quái gì đến cái chuyện nghiêm với nghỉ. Kể cả ông trung đoàn trưởng đứng ra hô tập hợp quán triệt nhiệm vụ Theo bản năng, tôi vừa hút thuốc vừa lùi về hàng của mình. Cũng chẳng biết thế nào anh em lại đẩy tôi lên đứng ở hàng ngang trên đầu. Tôi bây giờ vẫn phì phèo lúa thuốc trên môi, mắt lơ đáng nhìn về tổ quốc hướng núi bà đen. Rút hai bàn chân co về đứng bằng nhau. Do tôi mặc quần đùi nên tư thế có vẻ kém phần nghiêm túc. Không như đã được học ở thao trường. Súng đeo rơi trên vai, mũi súng đưa về phía trước thẳng hướng thủ trưởng đứng. Bóng tôi thấy thoáng bóng một người tiến về phía tôi Rồi co chân lên nhè ngay công đồng dưới chân tôi đá thẳng Bừng tỉnh Theo phản xạ tự nhiên tôi rút chân phải về phía sau một bước dài Rồi thúc mạnh đầu súng AK của tôi về phía trước Vào trúng ngược người đối diện Rồi quát Mày mà đá nữa tao bòm đừng có trách Quay ra nhìn lại Ôi tôi chết Trần Cường trung đoàn trưởng Súng của tôi thúc ngay vào ngược ông Cả hai hàng quân đứng chít lặng nhìn chúng tôi Anh Lịch đại đội trưởng mặt tái đi Còn chính trị viên tập mặt xa sầm hẳn xuống Đại đội phó Đông cũng đứng chết lặng trong hàng quân Trung đoàn trưởng lùi lại Giáo dục lính tráng thế này đây Ông ta có vẻ ngượng Ai bảo ông đá tôi trước Tôi có trêu chọc gì ai đâu Phản ứng của tôi cũng chỉ đơn giản là bản năng tự vệ Để tồn tại của người lính nơi chiến trường mà thôi Chứ nếu biết đó là trung đoàn trưởng, trước mặt mọi người và giữa ban ngày thì cô mà vía bố tôi cũng không dám làm vậy. Nhưng mà chuyện đã rồi, biết làm sao? Có thể ông ta nhận ra tôi, chính là cái thằng đã dồn cho ông ta vào bộ sậu của ông xuống mương ở trên chốt. Cái thằng đã cãi lý lại ông, bắt ông mất mặt trước cấp dưới hôn nào. Ông đã ngứa mắt đá cho tôi một phát trả thù, cũng là phản ứng rất tự nhiên. Chân tôi chứ không phải là cái cột bê tông. Chứ nếu nó là cái cột bê tông, tôi cho ông đá thoải mái. Mẹ kiếp, cái chân người ta mà đi giày con xinh, mặt đá thì ông thằng nào mà chịu cho nổi. Thế rồi, cũng phải xuống nước mà bơi. Thằng Bình, bạn tôi có biết bơi đâu mà bị đẩy xuống trước? Nó đập nước tung tué cứ như đang bơi ở trong cái bể bơi, chứ không phải là bí mật bơi sông khi luồn sâu. Nó làm như là ở bên kia sông có thằng lính phốt đang chờ mang nước mía con nước đá ra mời nó không bằng Bơi cứ ôm um, ôm um, chẳng có tính bí mật gì cả Rồi trượt tay hay quá mỏi do phải túm cái bao ni lông Nó rời tay rồi người nó cứ chìm dần xuống nước Thế là nó quẫy đạp như ca mắc cạn khiến anh em đứng ở trên lại phải lao xuống cứu Nếu không ấy, thì nó chết đuối và báo hại mất súng ở dưới sông anh em lại phải lặn xuống lấy lên buổi bế mạc khóa học tập bơi vượt sông của đại đội 2 chúng tôi thất bại thảm hại Anh em chúng tôi lôi thôi lấy thách đi về Lúc này cũng đã quá trưa rồi Thằng nào cũng đói bụng Anh em nhảy vào vườn chuối chặt mấy cây ra ăn Càng ăn bụng càng đói Loãng máu người lại càng mệt Đoàn đường từ cầu gỗ Bắc Chóp về đại đội 2 có gần 3 chú mà sắp đi mãi không về đến nơi Những ngày cuối tháng 11 năm 1978, đơn vị của tôi sống trong khó khăn nhất của những năm tháng trên chiến trường Campuchia. Những tin buồn trong trung đoàn liên tiếp được thông báo xuống tận các trung đội và đầu tiên là đại đội 13 của tiểu đoàn 9. Con số 13 luôn là con số không may mắn. Truyền là thế này, anh em trinh sát trong tiểu đoàn 9 và công binh của đại đội 20 luôn vào phía sau trong lòng địch để gỡ về rất nhiều mìn chúng tăng. Sau khi đã tháo kíp mìn, thì chất thành hàng đống quanh hầm đại đội bộ đại đội 13 trên chốt. Anh em công binh cũng đã định mang đi cài là bọn địch. Chuyện này tôi nghe thằng bạn tên là Sơn, bây giờ là liên lạc của đại đội 13 kể lại. Thằng này sau lên làm liên lạc của tiểu đoàn 9, rồi đến giữa những năm cuối cùng ở bên K, thì nó là liên lạc của chính ủy của trung đoàn. Theo câu chuyện của thằng Sơn kể lại, nó là người duy nhất sống sót sau sự việc đó. Hôm đó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, đang trên chốt của tiểu đoàn 9 thì thằng Sơn đòi về tuyến sau với một cái lý do rất ngớ ngẩn. Các anh cán bộ đại đội 13 cũng định không cho nó đi, Thằng Sơn cũng lắm mưu mẹo nên nó nói thế nào các anh bên đó đồng ý cho nó về tuyến sau ngày mai lên chốt. Đêm đó khoảng 9 giờ tối một tiếng nổ kinh hồn làm rung chuyển cả một khu vực lớn, kèm theo ánh chớp nhằng nhằng từ hướng đại đội bộ của đại đội 13. cả tiểu đoàn 9 và trung đoàn bộ của trung đoàn 209 nhớ nhác bởi tiếng nổ kinh khủng như vậy. bên tiểu đoàn 7 cũng nghe và nhìn thấy ánh chớp, thì ra là khối miền trống tăng của bọn địch và cả của ta nữa, chất quanh đại đội bộ của đại đội 13 đã phát nổ. lý do vì sao thì không ai biết. Hơn chục quả min tăng đã hút gọn bộ phận cán bộ của đại đội 13 cùng anh em thông tin y tá của đơn vị. Thằng Sơn may mắn thoát nạn cũng bởi một cái lý do hoàn toàn ngẫu nhiên, nếu mà nó không lên cơn dở hơi mà cứ ở lại đại đội 13 như mọi ngày thì giờ đây đến cái lọ cho của nó cũng chẳng còn, chứ đừng nói cháu ngoại của nó bây giờ hai ba đứa đúng là sống chết cũng có số của nó là vì vậy. Số cán bộ đại đội trong trung đoàn 209 thời gian này đang thiếu trầm trọng, ngay ở trong tiểu đoàn 7 của chúng tôi cũng rất thiếu cán bộ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Anh em mới vào nhiều, kinh nghiệm chưa có, còn lớp trước thì dần mất đi, khó khăn về cán bộ thấy rất rõ. Bên đại đội 3 có anh lính người Thái Bình, lâu ngày tôi cũng quên mất tên là lính 77 mà tháng 8 năm 1978 khi bây giờ vẫn đang là binh nhất đã cầm chức đại đội trưởng đại đội ba. Sau này phải cho anh này đi học và rồi cũng không thấy về đơn vị nữa. Phần lớn những anh em có nhiều kinh nghiệm trận mạc, tuổi quân cao thì lại không thích nhận quân hàm sĩ quan. Có người khi bị gắn lên vé áo cái quân hàm chuẩn úy là ngồi ôm mặt khóc rưng dứt như trẻ con. Có lẽ do đường về với mẹ xa tít mù khơi. Chiến trận mịt mù khói súng với nhiều mất mát hy sinh không làm người lính nhỏ lệ, nhưng dừng cây lấp lối quay về bên mẹ thì người lính trai sạn đó lại trở về nguyên bản của mình, nhỏ bé, yếu đuối của năm xưa còn trong vòng tay của mẹ. Đó là những giọt nước mắt của những sĩ quan dự bị. Anh phắng trung đội trưởng của tôi cũng nằm trong số người đó. Chiều hôm nào liên lạc chạy xuống trung đội mời anh lên đà đồ bộ gấp. Khoảng hơn một tiếng sau, Thì thấy anh đi về trung đội Mặt buồn thiêu Bước chân chậm chạp Một chút phớt đời Chút lãng tử thanh niên thành phố Cảng của anh Đã biến đi đâu mất Chỉ còn lại cái con người bần thần Lơ đãng với những bước chân Trên đường về trung đội 3 Số mệnh đã được định đoạt Anh bắt buộc phải nhận quân hàm chuẩn úy Và cái chức vụ Đại đội phó, đại đội 13 Quyền đại trưởng Có thể đối với ai đó đây là đại hỷ, đại may mắn Nhưng với anh Phắng thì đây lại là đại buồn Binh nghiệp đã định đoạt số phận con người với nhiều kinh nghiệm chiến trường Anh Phắng thông báo với chúng tôi cái tin này Vậy là anh em chúng tôi lại phải sắp rời xa người anh lớn trong trung đội Khi nghe ai cũng buồn nhưng chẳng biết nói gì để an ủi Vì hoàn cảnh ai cũng như nhau Anh vắng sẽ ở lại trung đội đại đội thêm chừng vài ngày nữa mới về đơn vị mới để nhận nhiệm vụ các trung đội trưởng khác trong tiểu đoàn cũng đã bị tuyên chuyển qua bên tiểu đoàn 9 trong đợt thuyên chuyển này có người của tiểu đoàn 7 sau này là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 9 anh em chẳng còn mấy thời gian bên nhau chúng tôi tâm sự với nhau tất cả nỗi lòng chuyện buồn chuyện vui trong một lúc hướng chí Tôi đã đưa cho anh phắng đọc lá thư của bố tôi gửi cho tôi ngày cuối cùng khi còn ở Hà Sơn Bình trước khi vào Nam. Hôm đó tôi và thằng Bình xin phép anh phắng về cứ ba lô để lấy thêm quần áo. Thằng Bình còn bộ quần áo nữa chưa mặc, trong khi chúng tôi chỉ rách nát hết rồi. Lúc này lính Hà Nội đoàn chúng tôi trong trung đoàn chỉ còn đếm đủ trong lòng ngón tay, số hy sinh, số bị thương và sút đông tranh thủ lúc chiến trường nhộn nhạo đã bỏ trốn về tuyến sau. Họ đã đi đâu có trời mới biết. Những thằng như chúng tôi thì nằm lại đại đội, đến được nghe bài hát trên cái radio của tiểu đoàn trong chương trình ca nhạc cũng đã là điều mơ ước thì làm sao mà biết tin tức của toàn thể anh em lính Hà Nội đoàn chúng tôi vào trung đoàn 209 bây giờ đã đi đâu. Cái tiếng đồn lính Hà Nội bỏ ngũ nhiều như một câu chuyện thời sự nóng bỏng. Trên đại đội bộ đã không đồng ý cho tôi và thằng Bình cùng nhau về cứ ba lô trên trung đoàn để lấy quần áo. Nhưng anh Phắng đã đứng ra bảo đảm chuyện cho hai thằng chúng tôi đi. Chuyện này cũng phải mãi gần một năm sau tôi mới biết. Buổi họp tối hôm đó trên đại đội bộ đã xoay quanh chuyện hai chúng tôi sáng mai về cứ ba lô của trung đoàn. Anh Phắng đã phải lấy tất cả cái mác đảng viên của mình đảm bảo cho việc đó. Vậy là hôm sau ăn sáng xong Thì hai thằng chúng tôi lên đường về trung đoàn Khi đi phải đi qua con đường trước cửa của đại đội bộ Cách một khoảng rộng Anh em ở trong đại đội bộ Cứ nhìn theo chúng tôi Và khi đó thì hai thằng chúng tôi Đâu có hiểu là chuyện phức tạp đến như vậy Đơn giản là hai thằng chúng em Về cứ lấy bộ quần áo Ở trên trung đoàn Rồi về đơn vị Có thế thôi Vậy thì những cái ánh mắt đổ rồn Nhìn theo hai thằng chúng tôi để làm cái gì nhỉ Khoảng 9 giờ sáng chúng tôi về tới cứ ban lô trên trung đoàn bộ Lấy xong bộ quần áo rồi đi về đại đội Về đường nửa đường thì gặp một cái xe chở gạo cho tiểu đoàn 7 chạy ngang Thế là anh em chúng tôi đu lên xe đi về đơn vị 10 giờ sáng chúng tôi đã về đến đại đội bộ của đại đội 2 Thời gian đi về nhanh hơn so với xin phép 2 giờ Khi về ngang đại đội bộ của đại đội 2 Thấy anh Tập là chính trị viên đại đội Đang đứng ngoài cửa hầm Nhìn ra thấy hai thằng chúng tôi đi về thì cười rồi gật gật đầu, chủ động chào chúng tôi. Tới lúc này tôi vẫn chưa hiểu cái gật đầu chào đó, chỉ biết rằng anh Tập là người chính trị viên dễ gần, dễ mến, sống hòa đồng với hai thằng lính binh bé chúng tôi trong đơn vị. Nhưng thực ra, cái gật đầu chào đó là anh tỏ ra bằng lòng, tin tưởng ở lập trường của chúng tôi. Việc chúng tôi về cứ anh phắng đã phải đặt cược danh dự của mình, anh đã rất tin tưởng bảo lãnh cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng không bao giờ phụ lại lòng tin của anh Cái ngày anh em chúng tôi không hề mong muốn Nó đã đến Anh Phắng khoác cái ba lô lép kẹp về đơn vị mới Lính thì không có tiễn Cũng chẳng đưa, không bắt tay, chẳng chào, chẳng hỏi Dù rất muốn Nhưng chúng tôi không dám làm mọi cái kiêng khem Anh em đã dặn nhau trước cả rồi Anh Phắng đứng dậy lặng lẽ cương quyết bước đi không quay lại nhìn, chắc anh sợ nếu quay lại nhìn chúng tôi, anh không đủ bản lĩnh bước trước những ánh mắt đầy ngây thơ khờ dại cần có anh ở bên nâng đỡ dìu dắt. Rồi số mệnh cũng cho anh em chúng tôi lại gặp nhau sau 2 tháng, khi đại đội 2 tiểu đoàn 7 của chúng tôi vào thay chốt cho đại đội 13 tiểu đoàn 9 để anh em đại đội 13 rút ra ăn Tết nguyên đán bên ngã tư đường tàu. Trong lúc nhốn nháo thay chốt Người ra quân vào luộm nhuộm. Trong đêm tối, câu đầu tiên anh hỏi to anh em đơn vị cũ. Thằng hiếu đâu? Anh phắng không quên tôi. Và lúc này anh đã là đại đội trưởng đại đội 13 của tiểu đoàn 9. Em đây, em đây. Anh em chúng tôi gặp nhau mừng quá, vui quá. Anh vẫn luôn biết tin tức của đại đội cũ. Và không bao giờ anh quên hỏi thăm cái thằng em bé nhỏ của anh. Sau này trên đường hành quân truy quét địch. Anh em chúng tôi cũng thường xuyên gặp nhau hơn. Cái dáng anh gầy gầy cao cao với cái bao da của khẩu K-54 sệ bên hông trên đường hành quân và trên tay luôn cầm theo cái bản đồ là những hình ảnh tôi lưu được ở anh nhiều nhất những ngày ở chiến trường Campuchia năm xưa. Chúng tôi lại sống trong những ngày tháng tiếp theo với cán bộ trung đội mới, cũng người trong đại đội thôi nhưng là ai tôi không nhớ. Giờ đây cứ tối đến chúng tôi thêm nhiệm vụ. Ba trung đội bộ binh phải thay nhau đi phục bên ngã tư bờ mương gần khu vực chốt của đại đội 3. Nó gần khu vực hầm gác của tôi cũ trên tuyến chốt bên bờ mương ngang. Vậy là cứ cách hai ngày trung đội của tôi lại phải đi phủ một đêm. Quân số ít nên đi cả trung đội về cũng cả trung đội. Vài thằng lèo tèo lên cái bờ mương khi bóng đêm chìm xuống, thay nhau gác cả đêm. Trú còn lại thì quấn áo mưa lại mà ngủ giữa trời đất bao la trên trời cao nhiều ngàn tinh tú. Mùa này cũng đã hết mưa rồi, trời đêm lạnh lắm, quấn áo mưa vào người nằm cũng ấm nhưng hơi người đọng lại trong áo mưa rơi xuống làm giật mình vì giọt nước lạnh. Có đêm chưa đến Phiên tôi Gác đã hết thời gian, anh em bấm nhau lặng lẽ rút về trước khi trời sáng. Những đêm nằm ở cứ tuyến sau Chứng kiến cảnh lính trung đoàn 141 đánh nhau với tụi Phốt trong đêm, đạn lửa của khẩu đại liên 12L8 bắn rìm đầu địch. Chúng tôi bên này đứng xem sướng lắm. Đạn ta và của địch phản nhau trong đêm tối. Lính của trung đoàn 141 bắn găm xuống, địch bắn lại đạn ngóc lên trời cao. Ở đoạn này có lẽ phải nói ai lì hơn người đó thắng. Thằng Phốt không dám thò mặt lên khỏi hầm hố trình đường đạn của mình, còn lính mình thì chơi thẳng cánh cả ngùi cuộc thấy mà cũng dạo dược ở trong lòng. Những ngày đó chúng tôi gọi là xem pháo hoa. Đánh mạnh vào các bạn ơi, có chúng tôi bên này luôn ủng hộ, hoan hô các bạn. Đánh cho tụi phốt biết thế nào là quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Rồi, lệnh đại đội 2 chuẩn bị thay chốt cho đại đội 1. Bên tuyến chốt cánh phải của tiểu đoàn 7. Đây là chốt điểm góc vuông của hai cạnh chốt, nó rất quan trọng cho vị trí của trung đoàn 209. Nếu ở đây không vững chắc thì toàn tuyến của trung đoàn 209 sẽ bị hở sườn. Trên tuyến chốt này vẫn im mắng Một điều tôi vẫn chưa hiểu là đại đội 1 đang chốt trên tuyến đó mà lại có một bộ phận của đại đội 1 lại nằm ở tuyến sau do anh Hồng chỉ huy. Lại đi phục đúng vị trí chúng tôi đã đi phục địch ở ngã tư bờ mương của đại đội 3. Trong nhóm đi phục đó có thằng Vinh Tôm bạn của tôi. Nó no, hằng hái đi phục kích địch với lời hứa Diệt một tên địch thu một súng Sẽ được về phép tranh thủ tại Sài Gòn Trên không cho thì tao cho về Anh Hồng hứa như vậy Khi đó anh đang là vận tải Của tiểu đoàn lính 1972 Vậy mà cái thằng Vinh Tôm Nó tin Sau này có lúc vui vui tôi mới hỏi lại Anh Hồng chuyện đó Thì anh ấy bảo Tao hứa là vậy chứ tao là cái đỡ gì Mà cho ai đi phép được ngay như tao đây đi lính từ 72 đến giờ đã biết phép tắc là gì đâu mà nghe tao hứa Thằng binh nhất hứa cho thằng binh nhất đi phép thì lúc nào mà chẳng được Lại chuyện ăn kẹo Vậy mà cái thằng vinh tôm nó cũng cứ tin Nó tin ở lời hứa không có cơ sở Một cái kẹo được vẽ trên giấy Vậy mà nó tin là cái kẹo đó rất ngọt Đúng anh em chúng tôi ngây thơ đến thế là cùng Hôm đó tôi lên tiểu đoàn đi lấy gạo cho đơn vị. Vừa tới nơi thì tôi nghe anh em vận tải của tiểu đoàn nói. Đêm qua, lính đại đội 1 đi phủ kích bên bờ mương ngang của đại đội 3. Một thằng lính Hà Nội dẫm phải mìn K58 rồi ngã ngồi lên quả mình thứ hai. Hiện xác của nó được chuyển về từ sáng để bên gốc cây thốt nốt kia. Tôi giật bắn mình trột dạ. Thôi bỏ mẹ, bên đại đội 1 có hai thằng lính Hà Nội đoàn tôi là thằng Vinh Tôm và thằng Nam ở đường láng. Ai? Ai? Th thằng nào trong hai thằng đó. Linh tính mách bảo tôi thằng nam là liên lạc của đạo đội 1, chuyện nó đi phục kích đạp mìn là rất ít khi xảy ra. Thù chết rồi chỉ có thể là thằng Vinh Tôm. Tôi cắm đầu chạy vội cho cái gốc thốt nốt, lật tấm tôn đẩy cái xác lên. Thằng Vinh Tôm thật. Nó ra đi rất thương tâm và đầy tức giận. Nó đã mơ về những ngày nghỉ phép tại Sài Gòn rồi điện cho nó mẹ nó vào thăm ước mơ đó của nó đã chẳng bao giờ thành hiện thực chiếc kẹo nó cho là ngọt giờ đắng ngắt tôi bàng hoàng trước một thực tế đầy phũ phàng tôi biết thằng Vinh Tôm này từ ngày còn ở nhà tôi chơi chung với chị Ruột và anh sau này là anh rể nó từ trước ngày nhập ngũ tôi sẽ nói gì với gia đình nó khi hỏi những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay tôi đã khóc cho số phận của nó và có lẽ khóc luôn cho số phận của mình. Câu chuyện thằng Vinh Tôm đạp mìn trên bãi phục kích chỗ ngã tư bờ mương ngang bên đại đội 3 cũng là điều cần nghiên cứu tìm hiểu cho ra nguyên nhân để còn rút kinh nghiệm. Nó hăng hái đi phục cũng có lý do, còn cái chuyện đạp mìn ngay cái chỗ mà đêm nào nó cũng lên chẳng bị sao. Vậy mà hôm nay thì lại dính mình. Thì ra, đêm trước có mấy thằng đi phục, lúc gần sáng thì về. tôi phốt nhiều lần bò vào biết được quy luật của nhóm đi phục. Chúng đã để yên cho anh em mình rút lúc tờ mở sáng, rồi bọn chúng bí mật mò vào gài mình, xong lặng lẽ rút ra. Chơi kiểu này là an toàn đối chúng nhất, bởi nếu bọn chúng nổ súng vào nhóm anh em đi phục, thì chúng không thể thoát nổi. Chưa đến 100 mét là bờ mương ngang, hầm ngách của tôi cũ sang bên kia là tiểu đoàn 9 nếu tiến vào sâu thì chúng càng hết cửa sống quay về chốt địch đoạn đường lại quá xa cũng không thể về thoát nổi bởi chốt của chúng tôi sẽ lấy bọn chúng làm bia sống mà tiêu diệt vậy thì gai cho lính ta đạp phải là thượng sách thằng Vinh đã đen đuổi lọt vào cái binh đổ bát quái này hôm đó bốn thằng chúng nó lên bờ mương khi trời nhá nem tối Vẫn theo những gì ngày hôm qua mà làm Vậy mà sự việc Nó đã đến không ai ngờ được Điều đó cả Như vậy là bọn địch cũng đã rất liều lĩnh Khi vào qua cái ngã tư bờ mương đó Chúng đi qua cả chốt của đảo đội 3 Và chỉ còn cách chừng 800m nữa Là chúng có thể đánh thẳng vào Tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7 Vì vậy đó là lý do Tiểu đoàn lệnh hàng đêm Chúng tôi vẫn phải đi phục kích tại khu vực Mà Vinh Tôm đã hy sinh Chiều hôm đó tôi trong nhóm 5 anh em đi phủ kích phải lên tiểu đoàn sớm và ngồi chờ đúng giờ tiểu đoàn cho phép mới được đi. Ngồi bên ngoài hầm của tiểu đoàn nghe anh Điệp chính trị viên của tiểu đoàn mở đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình ca nhạc buổi chiều với bài hát của ca sĩ nào đó, tiếng hát cất lên làm chúng tôi thấy nhớ quê hương Tổ quốc vô cùng. Muốn ngay lập tức trả vũ khí, trốt bỏ quân phục mà trở về cuộc sống đời thường, dân dã. Không đứa nào bảo đứa nào, tất cả mắt đều hướng về đỉnh núi xanh xanh xa mờ kia, tổ quốc của chúng tôi đấy. Nỗi khao khát nhớ nhà, nhớ tổ quốc mình cháy bỏng trong tim những người lính trẻ. Từ đó đến khi đi phục kích về, gần như không đứa nào nói với nhau một tiếng, mỗi người ôm trong lòng một nỗi niềm riêng. Sáng sớm ngày 7 tháng 12 năm 1978, Khoảng 4 rưỡi 5 giờ Tiếng súng bỗng nổ rộ lên ở hướng chốt của đại đội 1 Tình hình mỗi lúc càng thêm căng thẳng Tiếng pháo cuối của cả hai bên cấp tập Nã vào chốt Trần địa pháo 85 ly gần chỗ chúng tôi Giá ngang phàng thẳng lên chốt truy viện cho chốt của đại đội 1 Tiếng pháo 105 ly Từ trên trung đoàn bắn qua đầu chúng tôi Đạn bay qua nghe treo treo Địch đã dùng một lực lượng mạnh Quyết để bứt chốt của đại đội 1 Ta cũng lực lượng mạnh đánh trả dữ dội Chỉ sau chừng 15 phút đã thấy liên lạc của đại đội 2 chạy xuống báo Trung đội 3 của chúng tôi chuẩn bị vận động lên giữ cánh phải chốt cho đại đội 1 Chúng tôi nhanh chóng vận động ngay lên tập trung tại đại đội bộ Cũng rất nhanh gọn vì tư thế sẵn sàng chiến đấu luôn luôn với mọi nơi mọi lúc Toàn đại đội 2 bây giờ đã tập hợp đầy đủ sau vài phút Dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng lịch Chúng tôi vận động lên cánh phải của đại đội 1 Lên tới ngang chuồng bò Nó là một cái gò cao nổi lên trên mặt nước ruộng ở đây ta đã có một khẩu DKZ 75 ly của trung đoàn án ngữ bắn chi viện cho tuyến chốt này. Từ sáng khi chiến chốt nổ súng anh em DKZ đã bắn chi viện rất tác lực, những phát đạn chính xác hất tung đội hình vận động của bản địch, đánh bật nhiều đợt xung phong của bản địch. Anh em của đại đội 1 bình tĩnh giữ chốt rất kiên cường, ghim chân bản địch tại chỗ, khiến chúng chỉ ôm các gốc cây tốt nốt hay bờ tiểu ruộng mà bắn trả. Pháo cối của bản địch cũng dập tán loạn vào chốt của ta. Chuyên viện cho bộ binh của chúng. Hai bên rằng co và bọn địch lúc bấy giờ đang ở thế bất lợi. Chúng tôi qua chuồng bò thì rẽ phải đẩy cao đội hình vận động lên phía trước. Một khoảng ruộng rộng ngút tầm mắt bên rìa những phum. Bên những thửa bờ ruộng từng hàng cây thuốc nốt cao gốc cây to xù xì. Ở dưới ruộng nước xâm sấp cây ngổ mọc nhiều. Anh em vận động qua cây ngổ bị dẫm nát bốc hơi lên người chạy sau cây xe mắt. Chúng tôi áp sát hàng cái tốt nốt chờ đánh địch nếu bọn chúng dám mò vào từ hướng này. Lúc bây giờ trời đã sáng hẳn, trên chốt của đại đội 1 vẫn đánh mạnh lắm, pháo cối nổ âm mầm đại liên bắn tầng tác, 12.8 nổ cùng, cùng cùng từng loạt ngắn, còn AK điểm dạ cứ tằng tằng nghe rất đều tay. Đất đá trồng chốt bốc lên sau từng quả đạn pháo nổ, khói bụi mờ mịt một góc trời. Hướng chúng tôi vẫn không có bản địch vào. Từ đây đến hết tầm mắt im lìm, vắng vẻ tới lạnh lùng. Bông ung um, một tiếng nổ ngay gần tôi với cuộn khói đen bốc lên, mảnh đạn và đất văng rầu rào, không nghe tiếng đề đầu đồn nòng hay báo hiệu của pháo kích. Cối của bọn địch nã, điểm nổ cách tôi chỉ khoảng chừng 10 mét. Do bố trí đội hình của trung đội 3 nên tôi chuyển về cánh trái của đội hình vận động. Thằng Thế bị dính mìn K58, cây chân phải của nó sau một tiếng nổ bay đâu mất vì còn lại cái chân với khúc xương ống đồng của nó trắng hiếu, phần bắp thịt từ cổ chân lên đầu gối của nó bị tước như người ta tức mía vậy. Nó ngã ngồi xuống kêu la thất thanh, anh em xuống vào kịp thời garo ngay cho nó. Tôi siết băng thắt chặt phần đùi cầm máu, nó kêu ầm lên khi tôi ghì chặt chân nó siết băng. Không quá 3 phút, chúng tôi đã chuyển nó được về tuyến sau trên cáng của vận tải tiểu đoàn. Nó đã thiêm thiếp sau mũi tiêm của y tá đại đội 2. Xung quanh đội hình của đại đội 2, bây giờ là bãi mìn của cả ta và địch. Bước chân của lính thận trọng hơn, rụt rè và thiếu phần quyết đoán. Bài học đơn giản là sao chép tất cả những gì đã có khi lọt vào bãi mìn. Tôi dẫm chân vào những chỗ đã có vết chân của ai đó đi qua, bảo đảm là an toàn gần như tuyệt đối. Lệnh của tiểu đoàn cho chúng tôi rút khỏi cánh phải của đại đội 1. Ở đây làm gì Địch có vào hướng này đâu mà đánh Chúng tôi nhanh chóng rút qua chuồng bò Từng trung đội cứ theo vết chân cũ mà rút Khi tới chuồng bò Anh ước là tiểu đoàn trưởng lúc bây giờ Đang đứng bên khẩu DKZ 75 Tay cầm ống nhòm quan sát trận địa Của đại đội 1, đại đội 2 rút Đại đội trưởng vẫn để lại Một trung đội để chi viện cho đại đội 1 Khi cần thiết May mắn là trung đội 3 của chúng tôi Không phải ở lại nên được quay về tuyến sau chờ Nếu cần thiết sẽ lại vận động lên. Điều may mắn đó là do anh Lịch quyết định. Khi rút về tới ngã tư bờ mương, nơi có cây me đài quan sát của chính sát pháo, nhìn lại người tôi từ quần áo, tay chân, mặt mũi, bé bếp bùn đất và máu của thằng Thế. Khi tôi gà chân cho nó, nó đau quá, giật co chân, máu văng khắp mặt tôi. Khi vội tôi quẹt tay lên mặt, thế là máu như bôi khắp mặt. Thằng Thế đã được vận tải cáng về đến nửa đường thì tắt thở. Chuyện cũng rất lạ, nhiều người đạp mìn K58 có hy sinh đâu. Khi cáng về nằm trên võng thò cái cặng cụt ra, họ còn gọi đồng đội hương ẩm mỹ. Vậy mà thằng Thế lại chết. Nó còn chưa kịp nhận cái huân chương chiến công hạng 3 sau vụ bắt sống khẩu đội 128 của bọn địch hồi tháng 7 năm 78. 3 ngày ba đêm liên tiếp Đại đội 1 quần nhau với bọn tốt ở trên Chốt. Tình hình lúc bấy giờ vẫn căng như lúc đầu. Phía dưới chúng tôi đã đào công sự cho tuyến hai. trên Chốt, địch đã lấy mất hầm tiền tiêu, ta đánh vận động lên lấy lại, rồi địch lại đánh. Cứ giằng co vài lần như vậy và là thế chưa biết mèo nào cắn miu nào. Người lên lấy lại chốt hầm tiền tiêu cho đại đội 1 là anh Hồng vận tải của tiểu đoàn. Anh lên tiểu đoàn xin được tổ chức vận động lên chiếm lại hầm đã mất chỉ duy nhất một điều kiện tiểu đoàn cho anh tự quyết định khi tổ chức đánh. Đám anh em lính Hải Phòng ủng hộ triệt để, trong số này có nhiều anh em lính cũ Hải Phòng thuộc loại tụt tạt nằm ở đây. Bộ phận vận tải của tiểu đoàn không phải nhiệm vụ của họ nhưng họ tình nguyện theo anh Hồng lên chiếm lại hầm tiền tiêu bên đại đội 1. Cụ thể trận đánh như thế nào thì tôi cũng không được rõ, chỉ biết rằng kết quả nhóm anh em thanh niên thành phố cây vụng đổ này hai lần lấy lại hầm tiền tiêu của đại đội 1 dưới quyền chỉ huy của anh hùng chiến sĩ vận tải của tiểu đoàn Nguyễn Khắc Hồng lính 1972 đã được đặt cách phong binh nhất đại đội phó đại đội 1 một, một con người với nhiều trận đánh máu lửa khi là lãnh đạo của đại đội 2 chúng tôi sau này trước hòn tên mũi đạn khí phách anh hùng của người lính mới có dịp bộc lộ hết thế thời sinh ra những anh hùng với những hành động anh hùng trong chiến đấu. Tình hình chiến sự bên chốt của đại đội 1 ngày càng căng thẳng, thương vong của ta cũng là tương đối lớn. Vận tải của tiểu đoàn Kim Kim chuyển thương binh tử sĩ về tuyến sau. Con số cụ thể về thương vong bên đại đội 1 tôi không nắm rõ, song tinh thần chiến đấu của anh em đại đội 1 và lực lượng chi viện thật tuyệt vời. Những trung đội còn lại của đại đội 2 chúng tôi là thế đội dự bị của tiểu đoàn Cũng là đội quân chuẩn bị bịt vào những vị trí cần thiết của trận đánh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu Lúc này chúng tôi không về trung đội nữa mà ở luôn bên cây me đài quan sát của chính sát pháo bên ngã tư bờ mương Từ đây lên tới chốt của đại đội 1 chỉ chừng một cây số và nó cũng là phòng tuyến 2 khi tuyến trên không còn giữ được nữa Chỉ huy cấp trung đoàn, sư đoàn, tham mưu tác chiến các cấp kinh kinh xuống khu vực để nắm tình hình